Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập số 4 của câu chuyện tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa của tác giả Kiều Ngọc Liên. À, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 5, cũng là tập cuối cùng của bộ chuyện này. Và lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Điểm Soạn. Trong đầu của tôi có một suy nghĩ không được hút thuốc ở trong phòng cho dù là tôi xào xào không biết bao giờ mới tỉnh lại nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không hút thuốc ở trong phòng nữa. Tôi sẽ bước ra ngoài ban công. Ban công của nhà số 1008 bên cạnh không còn bóng dáng âm hồn của bà mẹ cả của tôi xào xào nữa nhưng mà tôi xào xào vẫn chưa tỉnh lại tôi nghĩ chắc hẳn bà ta đã dùng cách khác để ám cô ấy nói tóm lại là trừ khi tìm được thêm bắt quỷ nếu không tình trạng này sẽ tiếp diễn mãi tôi xào xào vẫn viễn sẽ không tỉnh lại tôi giật mình vì có âm thanh kỳ lạ ở sau lưng sống lưng lạnh toát quay người lại nhìn là một khuôn mặt quen thuộc mỗi đêm tôi ngủ đều nhìn thấy không lẽ cô ấy đã tỉnh lại tô... tôi còn chưa kịp nói hết câu thì người kia đã cúi đầu giọng buồn bã mà lên tiếng tôi là tô xào nghi tôi im bặt cảm giác thất vọng bao trùm tôi lạnh mặt hỏi Cô đến đây làm gì? Tôi cần sự giúp đỡ. Cần giúp đỡ sao? Tôi giúp cô nhiều đó còn chưa đủ sao? Cô nhìn đi. Nhà phúc của cô mà cô ấy không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Tôi mắng trời rất gắt. Trong phút chốc tôi đã quên luôn tô xảo nghi không có lỗi gì cả. Cô ta mới là người vô tội bị tô xảo xảo chiếm đoạt thân xác. Vậy mà hãy nhìn thấy cô ta là tôi lại khó chịu mắng trời. Mấy đêm liền Tiểu Ngọc luôn mơ thi mẹ em ấy vì báo mộng. Nói gì ấy chết oan uổng Tôi rất sợ, em ấy cũng rất sợ Chúng tôi không biết phải làm sao cả Tôi căng tai sắp để nghe Lông mày nhút chặt đêm hôm sau tôi quyết định ghé qua Xem tình hình của Tiểu Ngọc thế nào Tuy thân là đàn ông con trai đến đó Có chút bất tiện Nhưng mà tôi thật sự rất tò mò Không hiểu sao tôi lại nghĩ cái chết của mẹ con Tiểu Ngọc Và ông đầu bếp kỳ lạ kia Có một mối liên quan nào đó Nửa đêm chờ cả nhà ngủ say tôi vừa mở cửa định bước ra khỏi nhà Con quỷ đầu từ đâu lăn đến Nó nặng nặng đòi bám theo tôi đến chỗ của tôi xảo nghi Tôi bóp chán đồ điên này mày mê gái Muốn đến đó thì nhận luôn đi Nhưng cho nó đi cùng cũng không phải là ý tồi, Một là nó có thể bảo vệ lỡ như tôi xảy ra chuyện Hai là tôi đỡ phải ngượng ngùng khi phải đi một mình đến phòng trọ của hai đứa con gái Đến nơi tôi xảo nghi đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, cô ta và con quỳ đầu vừa nhìn thấy đã dính lấy nhau. Tôi nhìn qua mà thấy ngứa mắt hành học hỏi, tiểu ngọc đâu? Tôi xảo nghi gãi đầu biểu cảm xoắn suýt, em ấy lại mơ thấy mẹ nữa. Tôi gấp gáp đi vào trong nhà thích tiểu ngọc đang nằm ngủ mệt mệt, chán nhễ nhại mồ hôi, miệng liên tục nói mớ. Ông đầu bếp, ông đầu bếp, cẩn thận ông đầu bếp. Tôi chậm ngâm suy nghĩ. Vậy là điều mà tôi nghi ngờ hoàn toàn là có căn cứ. người đàn ông kỳ lạ đó chắc chắn có điều gì đó đang che giấu. Trước ngày hôm sau và những buổi trưa hôm sau nữa, tôi vẫn mặt dày bám theo ông đầu bếp nọ. Vẫn với lý do cũ xin học cách làm bánh, ông ta vẫn như mọi khi thản nhiên làm tiếp tục công việc của mình không để ý gì đến tôi. Nhưng mà đến ngày thứ sáu thì mọi chuyện đã đổi khác, ông ta đột nhiên hỏi, cậu muốn học làm bánh đến vậy để làm gì? bị hỏi bất ngờ cho nên tôi luống cuống cả lên kiếm đại một lý do nào đó tôi từ muốn học để làm cho vợ vợ cậu thích ăn những thứ này sao tôi nghĩ đến tô xào xào ở nhà để thích nghi với cuộc sống như một con người cô ta đã ăn uống đồ ăn thức uống bình thường như con người nhưng chỉ có mình tôi biết thật ra thứ cô ta thích nhất là máu gà thế là tôi gật đầu mạnh mà nói đúng cô ấy thích ăn lắm ông đầu bếp cúi đầu nở một nụ cười nhạt và rồi ông ta bắt đầu dạy tôi làm những món bánh kỳ quái nhìn chung thì công đoạn chính là nhào bột cho vào lò nướng sau đó khắc ra hình thù bộ phận cơ thể đổ thêm siro đỏ vào nghe có vẻ đơn giản nhưng món tôi làm ra bồi vị không thể nào nuốt nổi trái ngược lại hoàn toàn với món ăn của ông đầu bếp ông ta làm đến đâu có người ăn đến đó ai nấy đều khen nức nở tình trạng như vậy kéo dài được khoảng một tuần Hôm đó bỗng nhìn ông ta hỏi, chàng trai trẻ nói thật đi, có phải cậu đang tìm thể bắt quỷ? Tôi... làm sao mà ông ta biết? Ta không biết cậu nghe ngóng từ đâu, nhưng nhìn thái độ học làm bánh của cậu có thể thấy, cậu không hề tập trung vào nó, nói thẳng cậu đang có mục đích khác. Tôi đứng hình khi mà nghe ông ta vạch trần mình trong lòng nghĩ, đúng vậy, đúng là tôi có mục đích khác, tôi muốn điều tra về cái chết của mẹ Tiểu Ngọc hơn nữa thời gian ở đây tôi phát hiện ra một chuyện kỳ lạ người đàn ông này có một gian phòng đông lạnh riêng khóa kín như bưng tôi không hỏi và cũng không dám hỏi về phòng đông lạnh đó chỉ nghi ngờ trong lòng mà thôi nhưng mà ông ta lại hỏi thầy bắt quỷ làm cái gì ông ta chính là thầy bắt quỷ hay sao đúng như cậu nghĩ ta chính là thầy bắt quỷ người đàn ông thản nhiên nói hai hàng di mép nhếch lên là một nụ cười âm u Tôi tròn xe mắt không tin nổi, đúng là xa tận chân trời mà ngay gần trước mắt. Khổ công tìm kiếm bao lâu nay, vậy mà người đứng trước mặt tôi đây lại chính là người tôi đang cần tìm kiếm. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi vứt luôn những điều kỳ quái bất thường sang một bên, kể hết với ông ta vì tình trạng của tôi xào xào. Ông ta nghe xong cũng không nói gì cả, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý, hỏi tôi địa chỉ nhà nói trong vòng một tuần ông ta sẽ có cách để cứu xào xào tỉnh lại hai mươi ba giờ năm mươi nhăm phút tôi vẫn không tài nào ngủ nổi nằm chăn trọc nhìn lên trần nhà nghe tiếng đồng hồ kêu mà trong lòng sốt ruột không biết người đàn ông kia làm thế nào để giúp tôi đồng hồ chỉ tròn mười hai giờ đêm bên nhà số một nghìn lẻ tám vang vọng đến những âm thanh kỳ lạ có tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng còn có tiếng của phụ nữ khóc rất thảm thương Tiếng người mắng chửi nhau, thậm chí còn có tiếng đào kiếm làng kèng như trong phim. Tôi dùng mình nằm nhấp nhòm chẳng yên. Ở yên đừng qua bên đó. Con quỳ đầu từ trong gầm giường lăn ra lên tiếng ngăn cản. Tôi biết nó có ý tốt cho nên nghe theo, mặc dù trong lòng vẫn thấp thỏm chẳng yên. Buổi trưa ngày hôm sau tôi đều đàn đến nhà ăn của trường, mục đích muốn hỏi liệu động tính đêm qua có phải do ông ta làm hay không. Kết quả hôm nay ông ta đã nghỉ làm. Từ bồn chồn cho đến nửa đêm, vẫn thẳng đến lúc kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm. Bên nhà số 1008 lại vọng ra những âm thanh y như là đêm ngày hôm qua. Có tiếng đồ đạc vỡ loảng soảng, tiếng phụ nữ khóc thảm thương, tiếng người mắng chửi nhau, tiếng đào kiếm leng keng. Nói tóm lại là y như đêm ngày hôm qua, thậm chí còn nghe rõ ràng ác liệt đêm qua nữa. Buổi trưa ngày hôm sau tôi lại không nhìn được đến nhà ăn tìm ông đầu bếp nhưng mà ông ta vẫn chưa đến làm việc. Đêm này là đêm thứ ba bên nhà số 1008 có động tính kỳ lạ. Vẫn là tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, tiếng phụ nữ khóc thảm thương, tiếng người mắng chửi nhau, tiếng đào kiếm len keng. Lần này thật sự quá là ồn ào, âm thanh nghe chân thực như thể mọi chuyện đang diễn ra ngay trong phòng của tôi vậy. Tôi thậm chí còn lo lắng người nhà của tôi. Hàng sóng xung quanh liệu có nghe thấy không? Đến gần sáng thì động tính bên đó ngừng bặt. Sáng sớm thức dậy chuẩn bị đến trường đi dậy Bà đêm liền thức trắng khiến cho tôi mệt mỏi phờ phạt trông thấy Nhưng mà vừa xuống đến tầng 1 của tòa trung cư Tôi đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao Tin tức nghe ngóng được làm tôi tỉnh cả ngộ Khu trung cư lại có người chết Lại có liên quan đến căn số 1008 Thi thể của nạn nhân rơi từ trên cao xuống Theo như mọi người đồn thì trông rất ghê sợ Không nhìn rõ mặt mũi nữa Nhưng mà cảnh sát phán đoán dựa vào cách ăn mặc Vị trí phát hiện nạn nhân Cộng với khả năng nghi của căn số 1008 từ trước Rất có thể nạn nhân là mẹ của Lam Yên Hiện trường bên trong căn số 1008 Đồ đạc đổ nát tan hoang vết máu xuất hiện khắp nơi ở trong nhà Rất có thể đây là một vụ giết người Nhưng thật đáng tiếc vì mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt Vừa này có lẽ cũng chìm vào quên lãng như cái chết của triệu quân trước đó. Điện thoại rung chuông là mẹ tôi gọi, bà nói tôi quay trở về nhà ngay, tô xào xào đã tỉnh lại rồi. Tôi dẹp hết công việc qua một bên, hấp tấp chạy trở về nhà. Thấy tô xào xào đang ngồi dậy, đi lại và nói chuyện rất bình thường. Tôi vui mừng khôn xiết, quyết định xin nghỉ hẳn mấy ngày ở nhà chăm sóc cho tô xào xào. Cũng nhờ đó mà tôi phát hiện từ lúc tôi sào sào tỉnh lại, cậu ấy có cái gì đó kháng khác. Ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh, nói chuyện cũng lập lờ khó hiểu. Tôi đang nghỉ đến ngày thêm năm, mấy thằng bạn gọi điện la ó tôi mau đến trường dạy. Nói bọn chúng dạy thay tôi như vậy là đã quá đủ rồi. Còn nghỉ nữa có thể tôi sẽ bị hủy kết quả thực tập mất. Tôi chợt nhớ ra mấy ngày vừa rồi mình chưa liên lạc với ông đầu bếp nọ. Nếu Tô Sào Sào tỉnh lại là công của ông ta thật, vậy thì tôi nhất định phải cảm ơn người ta. Thế gặp ông ta ở nhà ăn, khi nhắc đến chuyện trả ơn, ông ta liền xô tay mà nói. Muốn trả ơn sao, chuyện đó cậu không cần phải lo, tự ta có cách giải quyết riêng với Tô Sào Sào. Làm sao mà ông ta biết cô ấy tên là Tô Sào Sào, ngoại trừ tôi ra trên đời này ai cũng nghĩ cô ấy là Tô Sào Nghi huống hồ tôi còn chưa kể về cô ấy cho ông tăng nghe một lần nào nữa. dạo gần đây tôi sào sào bỗng nhiên nói là muốn đi làm, thế còn chưa hỏi rõ ngọn ngành cô ấy định làm cái gì. khi mà với thân phận hiện tại của tôi sào nghi, cô ấy mới chỉ học xong cấp ba, liệu có thể kiếm được việc gì tử tế? tôi sào sào nói là làm, sáng ra khỏi nhà chiều trở về nhà trầm tính im lặng không nói chuyện. Cả ngày đều nghĩ cô ấy bị trầm cảm Sau quãng thời gian sống thực vật Nhưng tôi cứ thấy kỳ quái làm sao Đêm ngủ cạnh cô ấy Thế còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Linh cảm tồi tệ trong tôi Ngày càng lớn Cộng với dạo gần đây Ông đầu bếp nọ luôn nhắc đến tô xào xào Tôi bán tín bán nghi ở trong lòng Nhưng không biết làm sao Để kiểm chứng điều mình đang nghi ngờ Hỏi thằng tô xào xào ư Cô ấy sẽ không bao giờ nói Tôi cùng đường chỉ có thể bắt đầu từ ông đầu bếp kỳ lạ kia thôi. Tôi nhận ra khi đó ông ta hỏi về vụ bắt quỷ. Mục đích chỉ là để rời sự chú ý của tôi ra khỏi cái phòng đông lạnh kỳ lạ đó. Cái phòng đông lạnh của ông ta chắc chắn là có vấn đề. Còn cả tô xào xào nữa, cô ấy có liên quan gì trong chuyện này không? Tôi thật sự không dám nghĩ. Thủ đoàn giết người dã man của tô xào xào không phải tôi chưa từng thấy qua mấy hôm nay nổi cộm lên vụ việc từ các tù nhân trốn ngục khắp các trại giam trên toàn thành phố đều có người trốn đáng ngờ là không có một chút manh mối nào về họ giống như họ đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy nghi ngờ trong lòng của tôi càng sâu thế ở trường từ sáng đến chiều trở về nhà vốn định hỏi thằng tô xào xào chuyện này có liên quan đến cô ấy không có chuyện gì để tối nói ta đang mệt Nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi xào xào tôi cũng thấy mùi lầm, dù không biết cô ấy làm việc gì, nhưng đi từ sáng đến chiều là thật, tôi nhìn đợi cho đến tối đi ngủ thì hỏi sau. Kết quả đêm hôm đó tôi ngủ say không biết trời đất là gì, thằng đến sáng mới tỉnh giấc, tôi thường người nhận ra tình trạng này kéo dài khá lâu. Buổi tối tôi đi ngủ tưởng chừng là ngủ ngon, không mộng mị không mất ngủ, nhưng thằng đến sáng mới dậy tình dậy thì tôi xào xào đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. tôi xào xào quyết định lừa tôi đến bao giờ nữa. tôi quyết định đêm nay phải tìm cho ra mọi chuyện. tôi sợ đêm nay tôi xào xào sẽ lại giở trò gì đó để khiến cho tôi ngủ say không biết gì, cho nên cố tình đi nhậu nửa đêm mới về nhà. tôi nấp trong góc khuất trước cửa tòa nhà chung cư kiên nhẫn chờ đợi. quả nhiên đúng nửa đêm có một bóng người từ trong tòa nhà đi ra. Giáng người này quen thuộc đến mức có chết tôi cũng không quên Chính là Tô Sảo Sảo Cô ta dường như đã quá quen với việc đang làm Nhìn cách đi vòng vèo Tôi nghĩ chắc hẳn cô ta đang tránh các góc quay của máy quay Công bằng mà nói cô ta rất thông minh Là người dù của 300 năm trước Nhưng mà mọi thứ của hiện tại cô ta đều bí mật học Bí mật thích nghi làm quen từ lúc nào tôi không biết Tôi chỉ vô tình biết từ miệng của Tô Sảo Nghi Tô Sảo Nghi đã thừa nhận mọi thứ từ cách dùng WeChat, mà quần áo hiện đại, các thứ công nghệ đều là cô ta dạy cho Tô Sảo Sảo. Tôi đang nấp trong bụi cây ở cửa tòa nhà chung cư, khoảnh khắc mà Tô Sảo Sảo bước qua, tôi sợ đến mức phải bụp chặt mũi miệng để nín thở. Đột nhiên cô ta nhìn về phía của tôi, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng hung ác, cô ta xoay người định bước về phía của tôi. Tạm thành kỳ lạ vang lên ở rất gần, tôi đứng hình không dám thở mạnh. Mẹ kiếp đúng là su như chó, cái quỷ gì đang phát ra tiếng động vậy không biết. Con chuồn từ trong bụi cây gần chỗ tôi đang nấp chui ra lao vọt ra ngoài. Tôi xào xào lệnh mắt nhìn theo, rời sự chú ý ra khỏi chỗ tôi đang nấp xoay người bỏ đi. Tôi thở phì một hơi, tim đập thình thịch như chống đánh, lén lút bám theo tôi xào xào tôi chợt nhớ ra một chuyện cô ta không biết lái xe xe máy hay ô tô đều không lái được vậy là cô ta sẽ đi bộ ư chứng tỏ rằng cô ta không thể đi xa được cho dù là có oan hồn từ ba trăm năm trước hiện tại cô ta vẫn đang sống trong thân xác của con người không thể nào bay như chim chạy như báo được đâu như vậy tôi chậm chạp bám theo nhưng không tôi đã nhầm cô ta có một khả năng rất kỳ lạ Đi bộ mà lướt nhanh như một cơn gió Tôi bám theo được một đoạn ngắn Mà đã bị mất dấu Tôi phải làm sao bây giờ Tôi chắc đến 99% Những vụ mất tích gần đây Có liên quan đến cô ta và ông đầu bếp Tôi mệt mỏi lướt xác trở về nhà Thức trắng đêm để suy nghĩ cách giải quyết Không có cách nào để bám theo tôi xào xào được Hay là lén gắn thiết bị định vị đến người của cô ta Không, cô ta quá thông minh để nhận ra Tôi phải làm sao bây giờ? Con quỷ đầu từ đâu lăn đến nó thở dài thườn thượt nói với tôi Mày không thể nào bắt kịp tốc độ của cô ta đâu Nếu mày tin tưởng tao hãy để tao giúp mày Ta chỉ có một cái đầu Khi gặp nguy hiểm ta có thể nấp vào bất cứ chỗ nào Hơn nữa về tốc độ tao tự tin là có thể bắt được cô ta Tôi im lặng lắng nghe Cảm thấy lời nói cũng không sai Nhưng mà việc này quá sức nguy hiểm Tôi lại không muốn liên lụy người khác mày đừng quên cô ta đang sống trong thân xác của tô xảo nghi nếu mà cô ta làm chuyện gì phạm pháp người chịu tiếng xấu vẫn là tô xảo nghi mà thôi ta không thể để cho cô ấy phải chịu oan ức con quỷ đầu hằn học nói đôi mắt nó trợn trừng trông phát tởm một bên mắt bị dao găm của nó máu vẫn tuôn ra không ngừng tôi nuốt nước bọt miễn cưỡng đồng ý đêm hôm sau tôi vẫn giả vờ đi nhậu đến nửa đêm mới về vẫn nấp ở bụi cây cũ nhưng mà lần này con quỷ đầu kia đã đợi sẵn ở đó. Tôi thấp thỏm tim đập thình thịch, đã thiết bị định vị vào miệng của đó hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau thì tôi xào xào từ bên trong tòa chung cư đi ra, vẫn thái độ dè chừng cẩn thận như đêm qua, nhìn tới nhìn lui đủ phía rồi mới rời đi. Con quỷ đầu lăn đi bám theo, loáng cái đã không thấy tăm mươi đâu cả. Tôi vội vã trở về nhà mở máy tính theo dõi, Thật sự thì choáng với tốc độ di chuyển của nó Lết đi vù vù qua các con phố Thật sự tôi đã đánh giá nó quá thấp rồi Với tốc độ này tôi có lái ô tô cũng chưa chắc đã đuổi kịp Dừng lại rồi Nhưng mà vị trí không phải là trường thanh du hay sao Tôi còn chưa kịp phản ứng từ thiết bị định vị đã mất tín hiệu Một linh cảm không hay ập đến với tôi Tôi ngồi nguyên đêm để nghĩ ngợi Suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có phải con quỷ đầu đã gặp chuyện gì không hay thẳng cho đến lúc trời gần sáng thì đột nhiên bên ngoài cửa nhà có tiếng động tôi giật mình vội nằm lên giường và giả vờ ngủ một lúc sau cửa phòng bật mở tôi xào xào vật vờ như một cái xác sống đi vào người nồng nặc mùi máu tanh cô ta bước đến gần tôi ghé sắt mặt vào mặt của tôi hẳn đại để kiểm tra tôi đã ngủ hay chưa tôi sợ đến mức mà tim như ngừng đập mắt nhắm nghiền Cốc may đêm qua tự uống rượu thật, nên trên người vẫn còn có mùi rượu, tôi xào xào hít hít mấy cái xoay người bước vào trong nhà tắm. Tiếng nước chảy văng lên mãi, rất lâu sau đó mới ngừng lại, tôi xào xào bước ra, một thứ mùi gì đó rất nồng bay vào mũi của tôi. Tôi ngây người đến lúc nhận ra có thể nó là mê hồn hương, trong truyền thuyết thì không kịp nữa rồi. Tôi thiếp đi mãi cho đến tận trưa ngày hôm sau, âm thanh ồn ào ở bên ngoài đánh thức tôi dậy. Mẹ tôi hốt hoảng đập cửa phòng lay lay tôi dậy. À Dương, con biết gì không? Trường Thanh Du trường mà con đang dạy thực tập đó có... có gì ạ? Tôi vẫn chưa tỉnh táo ngưng ngắc hỏi lại. Con người chết. Tất cả những người có mặt tại trường Thanh Du sáng nay đều bị tỉnh nghi. Thật may quá, thật may là hôm nay con không đến trường. Con ơi, có biết là mẹ sợ chết rồi không? Tôi thử người xa, từ từ tiêu hóa hết những lời mẹ tôi vừa nói. Thì ra tôi xào xào hạ mê hồn hương cho tôi là để cho tôi ngủ quên. Sáng nay không thể đến được trường. Cô ta không muốn tôi dính líu đến vụ án này. Nhưng mà điều đó có ý nghĩa là gì? Nghĩa là cô ta biết trước được có người chết ở trường Thanh Du. Sầu chuỗi lại với vụ việc đêm qua, rất có thể là tôi xào xào chính là hung thủ. Còn người chết chính là... Còn quỷ đầu, không lẽ là nó thật sao? Tôi nhốt mình ở trong phòng ân hận đau xót, nước mắt chảy ra không kìm lại được. Tôi tự trách bản thân của mình vì không thể ngăn tô xào xào làm chuyện độc ác, liên lụy đến bao nhiêu người vô tội. Tôi mở tin tức lên xem, trường Thanh Du đã bị phong tỏa, tất cả những người có mặt tại trường sáng nay đều bị đưa đi lấy lời khai. Học sinh, giáo viên, nhân viên nhà ăn tất cả đều bị tình nghi không trừ một ai. Hơn nữa nơi phát hiện ra người chết là nhà ăn, hiện trường chỉ phát hiện duy nhất có một cái đầu người, phần chân tay thân mình không có tìm thấy đâu. Theo như miêu tả thì cái đầu bị một vật như chiếc búa bổ thẳng lên đỉnh đầu, một bên mắt bị một con dao găm vào, trong miệng ngậm một thiết bị định vị đã vỡ nát, máu thịt be bét thật sự rất gây sợ. Tôi vất mặt không dám đọc tiếp nữa, thực sự là nó là con quỷ đầu. Nó vì giúp tôi mà đã phải hy sinh chết thảm. Tô xào xào, tôi thật sự không thể dung túng cho cô ta thêm được nữa. Tôi phải đi báo cảnh sát, tố cáo toàn bộ những việc độc ác của cô ta đã làm. Nhưng mà tôi chẳng có một chút bằng chứng nào cả. Hơn nữa trên đời này vốn dĩ không có tô xào xào. Tôi có nói tô xào xào là một hồn ma nhập vật thân xác của tô xào nghi, thì liệu có ai tin tôi chứ? Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại ập đến. Cảnh sát phát hiện phòng đông lạnh trong nhà ăn Tưởng chừng nó là chỗ để rau quả thịt cá Nhưng không Nó là nơi giấu sắc người Trong đó có rất nhiều nạn nhân Là những người mất tích dạo gần đây Cái phòng đông lạnh này Do một mình lão đầu bếp quản lý đáng kích hắn đã nghỉ làm mấy ngày hôm nay Cảnh sát đã truy nã hắn khắp nơi Tôi xào xào Cũng không thấy trở về nữa Tôi sụp đổ tinh thần Về chuyện của trường Thanh Du Mà tôi không thể nào tiếp tục dạy thực tập được nữa Trong thời gian chờ được phân đến dạy ở trường khác, tôi chỉ nhốt mình ở trong nhà. Tối ngày làm bạn với rượu không thiết ăn uống. Trong vòng một tuần tôi phải nhập viện hai lần vì viêm đất dạ dày. Bốn thằng bạn của tôi biết tin thì đều kéo đến thăm, nói tôi được phân dạy ở trường Thanh Hoa, khi nào khỏe lại có thể bắt đầu. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, tâm trạng của tôi tồi tệ bốn thằng chúng nó đều biết, không ai bảo ai đều tránh nhắc đến chuyện vợ tôi bỏ nhà mà đi nhưng không cần nhắc tôi cũng luôn nhớ in ở trong đầu tôi xào xào chỉ cần cô về đây tôi nhất định sẽ tóm cô đưa đến đồn cảnh sát cho dù mọi người có nói tôi điên cũng được không sao cả chỉ cần có thể nói ra được sự thật tôi che giấu cho cô như vậy đã là quá đủ rồi đêm hôm đó mặc cho người nhà năn nỉ các kiểu tôi vẫn quyết định không cho ai ở lại bệnh viện cùng với tôi tôi muốn ở một mình Ngồi nhỡ tô xào xào có về đây, tôi quyết sống quyết chết với cô ta, không có liên lụy đến ai khác nữa. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của tôi, đêm hôm đó tô xào xào ghé qua đây thật, cô ta ngồi trồm hổm trên bệ cửa sổ, trên tay cầm chai rượu, cứ ngồi đó ngửa cổ lên mà nốc rượu, dường như cô ta đã uống say rồi. Nghe giọng điệu của cô ta là tôi đã thấy không bình thường, cô ta không tỉnh táo, cách ăn nói nghe cũng thật lầm. Không còn mưu mèo tính toán như mọi ngày Này Hàn Tĩnh Dương Chàng có biết ta khổ tâm lắm không Mẹ con ta bị mụ đàn bà đó hành hạ Tổ tiên của nhà họ tô không nhận chúng ta Chúng ta bị tất cả vong hồn Của nhà họ tô đánh đập chửi bới Mẫu thần của ta đã hồn bay phách tán Người mà chàng đưa về nói là thầy bất quỷ Thật ra hắn chính là một con quỷ đội đốt người Hắn giết được mụ đàn bà kia Cứu ta tỉnh lại Nhưng lại cho ta ăn ngài ta phải làm theo lời của hắn sai bảo nếu không ta sẽ chết. Hắn sai ta dụ tù nhân ở trại giam đến chỗ của hắn, hắn giết họ giấu sắc vào trong phòng đông lạnh của trưởng thanh du. Tôi nghe vào tai không xót một chữ, mắt nhòe cả đi, tôi người run rẩy hỏi lại, Vậy bây giờ cô có ổn không, có thể về nhà được không? Tiền kia hiện đang ở đâu, hắn đang khống chế cô sao, tôi có thể giúp được cô bây giờ chứ? tôi xào xào từ trên bệ cửa sổ bước xuống trên người mặc một bộ đồ trắng nhăn nhúm bẩn thỉu trong màn đêm tối đen tôi vẫn có thể thấy trên người cô ấy bị trói chặt bởi các vòng dây chúng phát ra những tia sáng xanh nổi bật nhìn về mặt của tôi xào xào rất thống khổ tôi khó nhọc bước xuống giường bước lại gần cô ấy linh cảm tôi tị ập đến khi mà mùi máu tươi sộc vào mũi của tôi trời đất kia đâu phải là những sợi dây đó là những con rắn thì đúng hơn chúng quấn quanh chặt người của tu xào xào ra sức hút máu của cô ấy từ những chỗ bị bọn rắn quấn quanh máu đỏ dì ra nhốm đỏ cả bộ đồ cô ấy đang mặc chuyện này là sao tôi xót xa nhìn vẻ mặt đau đớn của tu xào xào bất chấp bản thân của mình đang bệnh tật đau đớn tôi lùng sục khắp phòng tìm được một con dao gọt hoa quả lao đến túm lấy một con rắn chém phần nó đi Còn rắn rộng ra nhưng mà chỉ vài giây sau nó lại tự động nối liền vết chém như chưa hề xảy ra chuyện gì. tôi quỳ sụp xuống sàn và bất lực. Hắn là một tên đạo sĩ chuyên luyện ngài từ các bộ phận cơ thể của người. Đạo của hắn là tà đạo, nhờ tiếp xúc với ta mà hắn đã biết được chuyện của nhà họ tô. Mảnh đất của nhà họ tô là nơi tụ tập nhiều oan hồn chứng khí, thích hợp cho hắn tu luyện. Tôi ngẩn mặt lên, nghe Tô Sào Sào nói trong phút chốc đã ngờ ngợ ra. Nói vậy là hắn đã trốn về quê nhà tôi, hiện tại đang ở trong căn biệt thự của nhà họ Tô Sào. Tô Sào Sào cô nhất định phải sống tiếp, chúng ta nhất định phải bắt được hắn. Mắt của tôi sáng lên chỉ cần giết được tên đạo sĩ kia là Tô Sào Sào sẽ không bị buồn ngại khống chế nữa. Tôi không chờ nổi đến khi hắn khỏi bệnh, hấp tà hấp tấp chuẩn bị trở về nhà của họ Tô. Mặc cho cha mẹ của tôi ra sức ngăn cản. Lần này trở về chỉ có tôi và tôi xào xào. Tôi biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, không thể liên lụy đến người nhà của tôi được. Tôi đã đến đồn cảnh sát để cung cấp hành tung của tên đạo sĩ, sau đó trở về nhà thu dọn, qua lo một ít vật dụng cần thiết. Sau tất cả những chuyện đã qua, điều mà tôi ân hận nhất chính là con quỷ đầu. Từ sau ngày xảy ra vụ án ở trường Thanh Du tôi không hề có một chút thông tin gì về nó ít ra thì nó hiện hồn về trách móc chỉ mắng tôi tôi còn không thấy áy náy như bây giờ đằng này một chút tầm hơi cũng không thấy tôi thật sự rất lo sợ có khi nào nó đáp hồn bay phách tán rồi không đêm hôm đó tôi đi ngủ từ sớm chuẩn bị sáng mai dậy sớm khởi hành chuyến đi này tôi đã đặt cược cả tính mạng của mình cho nên quyết định làm một bữa gọi là chia tay với cha mẹ và em gái Tôi chỉ nói có việc gấp cần về về quê Không dám nói với họ về sự nguy hiểm sắp tới Nếu không có chết họ cũng sẽ không cho tôi đi Vì uống khá nhiều cho nên tôi lăn ra thiếp đi lúc nào không biết Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Tôi thức dậy vì buồn đi vệ sinh không chịu nổi Không để ý xung quanh mắt nhắm mắt mở xuống giường đi vệ sinh Bước ra khỏi phòng thì tiếng động lại trong phòng bếp khiến tôi chú ý Tôi tỉnh ngủ hẳn, thần trọng bước từng bước về phía của phòng bếp. Là tôi xào xào, tôi thở phào một hơi cứ tưởng cái gì làm tôi hết hồn. Tôi xào xào đang đứng trước tủ lạnh, lấy một ít hoa quả, trên tay cầm con dao chăm chú gọt hoa quả. Nửa đêm rồi, sao không có đi ngủ? Tôi thấy hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi. Thế chàng say rượu gọt hoa quả cho chàng ăn để tỉnh ngủ. Tôi xào xào cười cười, động tác trên tay nhanh thuần thuất, tôi cũng mỉm cười trong lòng tràn ngập hạnh phúc xem ra cô ấy thật sự đã buông bỏ hận thù an ổn sống tiếp cùng tôi tôi đi hướng về phía nhà vệ sinh sau khi giải quyết xong nỗi buồn tôi mở vòi nước bồn để rửa mặt đình bụng rửa mặt cho tỉnh táo hẳn rồi ngồi ra ăn hoa quả nói chuyện với tôi xào xào lâu lắm rồi tôi mới thấy có cô ấy vui như vậy ngờ mặt lên tôi suýt chết đứng khi mà nhìn qua gương Phía sau tôi là một bóng người đang kẻ sát con dao gọt hoa quả vào cổ của tôi, khuôn mặt thờ ơ vô cảm, đôi mắt hẳn lên những tiêm máu đỏ. Tô, tô sao sao, cô làm gì vậy? Người kia cười nhích miệng, đôi mắt càng trợn ngược đáng sợ. Tao không phải là tô sao sao. Tôi giật mình từng mảng ký ức ùa về trong đầu, đúng là khi bước ra khỏi phòng tôi đã không nhìn kỹ dường có người nằm hay không. Và biểu hiện của tôi xào xào khi nãy ở phòng bếp cũng rất kỳ lạ. Cô, cô là... Tôi xào nghi là cô ta, khuôn mặt giống y đúc với tôi xào xào, chỉ có thể là cô ta mà thôi. Trước giờ tôi vẫn quên quát mắng nạt tôi xào nghi vì tính tình của cô ta nhát như cái, là ít tuổi hơn tôi. Cho nên cho dù cô ta là một hồn ma tôi cũng chẳng sợ một chút nào. Tôi xào nghi cô điên à, cô đang làm cái trò gì đấy? Tôi sáng nghi ngửa đầu lên trời cười như điên dại, đầu tóc bù xù như tổ quả hẳn học nói. Làm trò gì, ta muốn giết mày, ta phải giết mày. Tôi chợt thấy sống lưng của mình ớn lạnh, cảm giác có cái gì đó không đúng, cô ta bị làm sao vậy? Mọi khi cô ta hiền hơn cừu non mà, tại sao chứ? Tôi sáng nghi không để cho tôi kịp phản ứng, thò tay bóp cổ của tôi nhấc bổng lên, còn rào dí sát vào ít hầu của tôi là một nụ cười quỷ dị lạnh gáy. Đều là tại mày, là mày đã hại anh ấy Mày biết không, anh ấy đã hồn bay phách tán rồi Tất cả là tại mày, mày phải chết Lực tay của cô ta bóp cổ tôi ngày càng mạnh Tôi đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình chưa chết vì bị cắt cổ Thì cũng bị chết vì tắt thở Tô, tôi sao sao, cứu, cứu Tôi ú ớ không nói thành câu Tôi biết chuyện xảy ra một phần là lỗi của tôi Nhưng mà tôi không muốn chết Tôi có thể bù đắp lỗi lầm của mình bằng mọi giá trừ cái chết. Tôi thật sự muốn sống tiếp đến hết đời với tô xào xào. Tô xào nghi cười lên điên cuồng, lực tay càng mạnh hơn trước. Cô ta nói bằng một thái độ khinh bỉ: Kêu cứu sao, đừng có mơ. Năng lực của tô xào xào đã suy giảm hơn trước rồi. Tôi tuyệt vọng nhận ra lời cô ta nói là đúng. Trên người của tô xào xào đang chỉ chít vết thương thính lực không còn như trước làm sao có thể nghe được lời của tôi kêu cứu tôi xảo nghị cười đắc ý con dao kè và ít hầu của tôi xoẹt một tiếng tôi rơi bịch đầu xuống đất đầu óc mơ màng cảnh tượng diễn ra trước mắt của tôi mờ ảo hai bóng dáng người con gái giống hệt nhau lao vào cắn cấu xé tôi cố hết sức lực cựa mình nhưng không tài nào đứng dậy nổi khi tôi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau Tôi xào xào ngồi dựa lưng vật thành giường Người mặt lên trần nhà Thở dài thườn thượt Thấy tôi đã tỉnh lại cô ấy vội nhào qua Không sao chứ Tôi gật gật đầu nhìn những vết thương Lằn máu đỏ ẩn hiện Sau lớp áo ngủ của tôi xào xào Tôi liền chào cả nước mắt Cô không sao chứ Tôi yêu ước hỏi lại Từ bé đến giờ lần đầu tiên Tôi thấy mình ăn hại vô tích sự như lúc này Không sao cô ta đi rồi Tôi xào xào đáp lại qua loa, tôi nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi. Tôi Sảo nghi có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Vì cả hai đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức cho nên phải đến sáng ngày hôm sau chúng tôi mới khởi hành được. Đêm qua không bị hồn ma của tôi Sảo nghi ám hại nữa. Tôi cảm thấy an tâm, chăm chú lái xe. Tôi xào xào ngồi bên cạnh đăm chiêu nghĩ gì đó nét mặt rất căng thẳng từ tính là khoảng chiều tối chúng tôi sẽ về đến nhà của họ tô buổi trưa chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một quán ăn ven đường ngay từ lúc bước chân vào trong quán tôi xào xào đã lắc đầu nguội nguội nói là không muốn vào nhưng nhìn xung quanh nhà dân thưa thớt tôi an ủi cô ấy sẽ ăn nhanh rồi đi nhìn quán này cũng sạch sẽ sáng sủa khách đông nườm nượp tôi nghĩ tôi xào xào đã lo quá xa chắc rằng năng lực của cô ấy đang suy giảm cho nên cẩn thận cảnh giác hơn chăng ăn xong thì tôi buồn đi vệ sinh nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn rời khỏi đây lắm rồi của tôi xào xào tôi lại phải chấn an nói cô ấy chờ tôi mấy phút nữa giải quyết xong tôi sẽ lập tức rời khỏi đây quán cơm này đúng kiểu phục vụ khách đi đường xa quán sạch sẽ mà nhà vệ sinh cũng vậy tôi đi đến đoạn giữa nhà vệ sinh nam và nữ thì bất chợt va phải một cô gái xin lỗi tôi đi vội quá không có nhìn đường cô gái nọ ngẩng lên rối rít xin lỗi nhìn khuôn mặt của cô ta xanh xao nhợt nhạt tôi liền xua tay nói là không sao ai rảnh mà dây dưa nhiều chuyện với cô ta làm gì chứ tôi đi vệ sinh xong xả nước bất chợt có tiếng cười khúc khích vang vọng lên bên tai tôi sờn gai ốc nhìn ngó xung quanh không thấy gì cả linh cảm không lạnh ập đến tôi vội vàng chuồn lẹ khỏi chỗ này có lẽ tôi xào xào nói đúng Chúng tôi nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt Nhưng hỡi ôi khi mà tôi bước ra ngoài Đúng đến đoạn giữa nhà vị sinh nam và nữ Tôi thấy một người nằm sõng xoài ở trên đó Máu chảy linh láng. Hơn nữa nhìn khuôn mặt của người này Trời đất ơi Đó chính là cô gái lúc nãy va vào tôi Tôi run lầy bầy lại kiểm tra hơi thở Phát hiện cô ta đã chết Tiếng cười giống hệt lúc nãy lại vang lên quanh đây Tôi giật mình ngó tới ngó lui Phát hiện ra một bóng người đứng bên cạnh đó Nở một nụ cười độc địa Nhìn vào mặt bằng hoàng của tôi Cô ta càng cười đắc ý hơn Sau đó thì biến mất như một làn khói Tôi xảo nghi Thì ra là cô ta vẫn luôn bám theo ám chúng tôi Mọi người phụ nữ khác Đang đi vệ sinh Nhìn thấy cảnh này cô ta liền hét ẩm lên Đáng tiếc chỗ này không có lắp máy quay Thế là tôi trở thành nghi phạm giết người Bị mời đến đồn cảnh sát để làm việc Vẫn là những công đoạn Nhàm chán lấy lời khai viết tường trình nói tóm lại là tôi và tô xào xào bị giữ chân ở đồn cảnh sát một đêm sáng hôm sau người nhà của nạn nhân đến nhận xác đồng thời cũng xác nhận cô ta có bệnh trầm cảm khám nghiệm cũng cho thấy vết dao đâm là do cô ta tự sát tôi được thả ra trong lòng vẫn thấp thỏm sợ hãi trên đường đi tôi kể hết với tô xào xào cô ấy chăm chú nghe khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc nhưng mà hai bàn tay đã bóp chặt thành nắm đấm Nồi hẳn lên cả những mạch máu xanh Lần này tôi không dám dừng lại viên đường một lần nào nữa Những tưởng đến trưa là có thể về đến nhà họ tô Nhưng không Trên đường tôi đi gặp hết chuyện này cho đến chuyện khác Cứ đi được một đoạn lại va chạm vào các xe khác ở trên đường Công may là không nguy hiểm đến tính mạng Xe không hỏng hóc nhiều Nhưng mà mỗi lần như vậy Tôi lại phải dừng lại hòa giải mất rất nhiều thời gian Khi về được đến căn biệt thự của nhà họ Tô thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Từ đứng ở bên ngoài ái ngại nhìn vào cánh cổng sắt sừng sững của nhà họ Tô, tuy tô xào xào vẫn thuê người quét tước dọn dẹp thường xuyên, nhưng mà họ chỉ đến đây vào ban ngày mà thôi. Trời đã tối thì căn biệt thự này bây giờ trở thành một căn nhà hoang theo đúng nghĩa đen của nó. Tô xào xào lạnh lùng cầm chìa khóa mở cửa. Âm thanh kén két vang lên khiến tôi rụng mình bỗng nhiên tôi nhớ lại đến ngày hôn lễ của tôi và tôi xào xào cũng âm u và rờn rợn như thế này bước chân vào là không có chuyện gì tốt lành tôi xào xào vừa đi vừa run rẩy kịch liệt trong bóng tối những con rắn quấn quanh người của cô ấy lại sáng quắc chúng siết chặt lấy thân hình gầy sọp của cô ấy máu bắt đầu chảy ra không ngừng mới đầu chỉ thoang thoảng cái mùi tanh càng về sau thì càng nồng nặc hơn nữa tôi nén nỗi sợ hãi bước lại gần nắm chặt tay của tu xào xào cô ấy lắc đầu nói tôi hãy tránh xa cô ấy một chút lát nữa những nguy hiểm xảy ra đều nhằm vào cô ấy cô ấy không thể muốn tôi bị liên lụy tôi mím chặt môi khẩm tôi đã đánh cược cả mạng sống của mình vào chuyến đi này có chết thì cùng chết một thằng con trai sức dài vai rộng mà lại bỏ mặc vợ mình tự gánh chịu mọi nguy hiểm cho dù có sống thì cũng còn mặt mũi nào nữa chứ vừa nghĩ đến đây thì sàn nhà dưới chân rung chuyển tôi sợ hãi một tay cầm trăm trăm cái đèn pin một tay nắm chặt tay của tôi xào xào nhắm tịt mắt lại cảm giác chới với như rơi từ trên cao xuống khiến da đầu của tôi tê dại một lúc sau cả hai chúng tôi rơi bịch xuống một chỗ nào đó tối tăm ẩm thấp tôi chột dạ không né lại là cái mật thất động đá đó sao nó không bị chôn vùi sau trận động đất lần trước sao tôi lắc cái đèn pin ở trên tay Thật may quá nó vẫn còn dùng được, tôi cầm lên xoay xung quanh, cảm thấy chỗ này vừa quen vừa lạ. Nó không phải là cái động đá là tôi nghĩ, nhưng mà nó là một căn phòng lớn hơn. Chính xác đây là phòng của con gái. Nhìn những con thú bông búp bê đủ loại bày la liệt khắp phòng, còn có cả màu hồng nữa, tôi cũng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng mà tôi nhớ nhà họ tô này đâu có căn phòng nào như vậy, chắc chắn không phải là phòng của tô xào xào. Cô ấy không thích những thứ trẻ con như thế này. Nghe đến đây tôi chợt nhận ra người đi cùng tôi tôi xào xào. Nãy giờ im lặng không hề lên tiếng. Tôi lo lắng nhìn một lượt quanh phòng phát hiện cô ấy đang đứng trước một cái gương. cái gương rất là lớn cao hơn đầu người. Gương mặt sáng loáng nổi bần bật trong bóng đêm. Linh cảm không hay ập đến tôi liền vọt ra. Thấy tôi xào xào đang nhìn chằm chằm vào gương. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc còn hình phản chiếu trong gương lại cười thật tươi cô ta đang đưa tay lên từ bóp cổ của mình tôi thấy bàn tay của tôi xào xào khét đầm đầy sau đó cũng giống như là hình phản chiếu trong gương đưa tay lên từ bóp cổ của chính mình tôi hoảng sợ mặt cắt không còn một giọt máu đẩy tôi xào xào ra nhấc chân đạp một nhát vào cái gương quỳ khoái nọ những mảnh gương vỡ bắn tung tóe một vài mảnh cứa vào chân của tôi máu chảy ra rất nhiều Đầu đớn làm tôi càng thêm tỉnh táo tôi xào xào dường như cũng bị mùi máu tanh nồng nàng làm cho thức tỉnh vội vã lục lọi khắp căn phòng không thấy đồ băng bó vết thương cô ấy nhặt một con búp bê nằm lăn lóc dưới sàn nhà xé toạc bộ váy của nó bằng bó tạm bỡ vết thương cho tôi con búp bê lớn cỡ một đứa trẻ con ba tuổi một chiếc váy trên người của nó cũng đồ để băng bó vết thương của tôi Bỗng có tiếng cười khenh khách vang lên Tôi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh Không ai ngoài hai chúng tôi hết Nhưng mà tiếng cười vẫn vang lên khành khạch đều đặn Thậm chí càng lúc càng to Như thế có ai khác đang có mặt ngay Trong căn phòng này vậy Tôi nghi hoặc nhìn xuống chân của mình Con búp bê chính là nó Nó đang tết miệng cười y hệt Như là con người Biểu cảm của nó dữ dằn như quỷ Tôi sợ hãi lục lọi khắp người với được một con dao ở trong túi sách. Bí quá hóa liều găm thẳng con dao vào ngực trái của con búp bê. Nó ngã vật xuống dãy đành đạch. Từ trên vết thương và khóe miệng có máu chảy đỏ. Nhưng miệng vẫn như cũ nằm một nụ cười dờn dờn. Tô xào nghi lại là cô. Giọng nói của tô xào xào văng lên. Tôi thấp thỏm lo lắng tiến đến gần cô ấy. Đập vào mắt của tôi là bức ảnh cỡ lớn treo trên tường. Trong ảnh là tô sảo nghi, cô ta ăn mặc sang trọng lộng lẫy, đứng chuẩn tiểu thư con nhà giàu, đang nở một nụ cười rất tươi, y như con búp bê lúc nãy. Tim của tôi đập thình thịch một tiếng, cảm giác dưới chân nhột nhột, tôi ngó xuống để nhìn. Cha mẹ ơi, xung quanh hai chúng tôi là nguyên một phòng toàn búp bê, con nào con nấy giống nhau như đúc, và giống y hệt con khi nãy bị tôi đâm chết. Cũng mà miệng cười tuyết tuyết, khó miệng có máu gì ra trên người là bộ váy rách tan nát chúng đông ùn ùn như kiến bấu víu vào chân của hai chúng tôi mới đầu chúng tôi còn im lặng càng vì sao chúng lại càng ồn ào con nào con nấy đều phát ra những âm thanh u u nghe mà nổi cả gai ốc tôi bàng hoàng run cầm cập ôm chặt tô xào xào không biết phải làm sao Bên tài vàng lên âm thanh xì xì tôi căng thẳng nhìn ngó xung quanh không có gì khác ngoài những con búp bê ma gây sợ vậy thì âm thanh này ở đâu chính là những con rắn những con rắn đang quấn quanh người của tu xào xào tôi sợ hết hồn nhìn tu xào xào đang vật lộn những con búp bê cho dù năng lực bị suy giảm nhưng ma nữ vẫn là ma nữ cô ấy túm những con búp bê lên rất văng đầu của chúng chúng chảy máu y như con người khắp căn phòng giờ đây đen nhúm đỏ màu máu Nhưng mà điều đáng sợ là những con búp bê mà này càng ngày càng nhiều lên, như thể chúng được nhân bản vậy. Nhân bản hồi sinh. Tôi liếc nhìn những con rắn đang phát sáng trên người của tô xào xào. Phải rồi những con rắn này cũng có khả năng hồi sinh. Tôi bí quá hóa liều tiến lại gần tô xào xào, cầm dao từ cắt phăng đi một con rắn. Nó rơi xuống đất lập tức lũ búp bê sợ hãi giạt ra. Mắt chảy máu, miệng kêu khì khì biểu cảm khuôn mặt có vẻ như đang rất sợ hãi. Lần trước ở bệnh viện tôi đã làm thử một lần, những con rắn này khi bị dao chém sẽ rơi xuống đất, một vài phút sau cơ thể của chúng rụng ra sẽ bốc hơi mà biến mất. Còn phần cơ thể còn lại sẽ tự mọc ra cơ thể của rắn hoàn chỉnh. Chúng còn có một đặc điểm kỳ lạ là rất thích hút máu. Mạnh cơ thể rắn nọ rơi xuống từ bò chuyền khắp sàn nhà để tìm máu hút. Lũ búp bê càng sợ hãi giảm ra. Được một lúc thì mạnh cơ thể rắn biến mất. Tôi vui mừng lại tiếp tục chém những con rắn khác. Chúng lại rơi xuống lại tìm những con búp bê khác để hút máu. cứ như vậy một lúc lâu sau lũ búp bê cũng chết hết. Chúng nằm la liệt trong khắp căn phòng như những xác người chật kín cả lối đi. Tôi xào xào mệt dã người ngồi sụp xuống. Tô Sào Nghi đã biến chất rồi, cô ta không còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều nữa. Tôi im lặng lắng nghe sự thật đúng là như vậy. Chiếm thân xác của cô ta là ta sai, nhưng ta không thể trả thân xác cho cô ta được nữa. Cô ta sẽ dùng nó vào việc hại người. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi lo lắng hỏi, đến lúc này Tô Sào Sào nói gì tôi cũng nghe theo hết. Còn Tô Sào Nghi ư... Ngay từ đầu tôi đã không ưa cô ta. Bây giờ chỉ còn một cách đó là giết cô ta. Tôi ngừng ngắt gật đầu nhưng cô ta vốn dĩ đã chết. Làm sao mà giết được? Tôi xào xào thở hồn hển. Tôi xào nghi phạm phải điều cấm kỵ là dẫn đạo sĩ tà đạo về tác quái ở nhà họ tô. Cô ta bị gạch tên khỏi gia phả của nhà họ tô. Cô ta sẽ trở thành cô hồn. Trở thành cô hồn số phận sẽ rất bi thảm với năng lực yếu ớt của cô ta. Nếu không có nhà họ tôi bảo vệ, sớm muộn gì cũng bị thầy bắt quỷ nhòm ngó, hồn bay phách tán. Tôi không nói gì coi như đồng ý. Tôi xào xào đứng dậy lục lọi khắp căn phòng tìm gì đó tôi nghi hoặc hỏi. Cô tìm cái gì vậy? Tôi xào xào không thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn cắm cúi tìm kiếm, sắc mặt ngưng trọng Tìm lối ra chúng ta đang lạc trong ảo ảnh, chẳng không thấy kỳ lạ sao? Nhà họ tôi làm gì có căn phòng nào như thế này? Tôi ngỡ người quả nhiên là như vậy Ngay từ khi bước vào căn phòng này tôi đã có cảm giác hư ảo Cứ ngỡ những thứ như là thuật ảo ảnh này chỉ có tên phim Không ngờ cũng có ngày tôi trải qua cảm giác này thật là đáng sợ Tôi cũng bắt trước tô xào xào tìm kiếm khóc căn phòng này xem có thứ gì đó không Đại loại như một chiếc lỗ, một chiếc hố, một cánh cửa hay là một cái gì đó Có thể dẫn chúng tôi ra ngoài Đi qua đi lại căn phòng đến lần thứ mười mấy, tôi có cảm giác có một cặp mắt nào đó luôn theo dõi chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt ngờ ngờ nhìn lên bức ảnh khổ lớn treo trên tường. Tôi xào xào cũng theo hướng mắt tôi nhìn lên bức tranh đó, trong phút chốc ánh mắt của cô ấy sáng lên. Chính là nó là đôi mắt của cô ta. Tôi xào xào lấy trong túi sách ra một con dao găm nhằm vào một bên mắt của tôi xào ngay trong ảnh phóng bột nhát. Tôi cũng bắt trước lục lọi trong cái túi sách lấy ra một con dao, Cũng nhắm nốt một bên phóng vào. Tức thì hai con mắt đó chảy ra hai hàng máu đỏ tươi, Khuôn mặt của tôi xảo nghi nhăn nhúm, Từng cơ mặt của cô tăng hẳn lên tất cả đủ mọi loại cảm xúc, Từ đau đớn thống khổ cho đến cười khúc khích như điên dại. Khuôn mặt của cô ta nhăn dúng, Sau đó thì từ bức ảnh xuất hiện những đốm lửa đỏ, Làn rộng dần rồi tự bốc cháy. Khi nó chảy hết cũng là lúc căn phòng rung lắc, đồ đạc nghiêng ngả, đồ dầm lên hai chúng tôi Sau khi tôi tỉnh lại thì tính mình và Tô xào xào đang dựa vào nhau ngồi bệt xuống đất Ở giữa phòng khách của nhà họ tô Tôi ngạc nhiên rồi rồi mắt nhìn đi nhìn lại Chẳng có căn phòng màu hồng nào cả Bây giờ trước mắt chúng tôi chỉ có một bàn bày biển những thứ rất kỳ quái Có kiếm gỗ, có hình nhân, có cả những cái bát đựng máu nữa Trên bàn bày những hàng nến tất cả đều được thắp sáng, nhưng điều khiến cho tôi buồn rùn chân tay là những cây nến lại cháy phát ra màu xanh đỏ loạn xả. Sao mà giống lửa ma chơi quá vậy? Tôi nuốt nước bọt khổ sở nghĩ ở trong lòng. Nhà ánh sáng lập lòe từ những cây nến tôi ngờ ngợ nhận ra. Có một bóng người đang ngồi bên bàn này. Không biết là người hay ma, nhưng xung quanh bóng người này lại tỏa ra một không khí có gì đó rất dởn nhìn kiểu tóc có lẽ là đàn ông nhưng mà tại sao ông ta lại mặc trang phục đạo sĩ đã thế còn ngồi quay lưng lại với chúng tôi nữa không lẽ ông ta chính là quả nhiên người đó quay lại tôi căng mắt nhìn ra thật rõ từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của ông ta ra đầu tê dần, chính là hắn tên giết người man dợ đó hắn cất giọng cười khà khà đôi mắt nháy nháy như đang trêu đùa sự bỡn cợt của chúng tôi Hắn nhìn thẳng vào mắt của tôi nha răng ra cười. Có còn muốn ăn món bánh ngọt ngón tay nữa không? Hắn cầm một cái bát lên trên bàn, đến gần dí sắt vào mặt của tôi. Nhất thời mùi thanh tươi của máu sộc lên làm tôi muốn nôn mửa. Cánh tay trắng héo trong chiếc bát không hiểu vì lý do gì mà có thể ngoe nguẩy như một con vật đang sống. Tôi gây tờ ngoài mặt đi chỗ khác, không thể nhìn nổi thứ kinh khủng đó nữa. Ánh mắt của tôi nhìn đến một góc ở trên bàn, cho đó đặt một thứ gì đó nhìn rất quen mắt. Không phải là cái phích đựng đá ở mấy quán đồ ăn vỉa hè hay sao? Vừa vặn có một âm thanh kỳ lạ trong chiếc phích phát ra, phóc một tiếng nắp phích bật tung, một cánh tay người thò ra máu thịt lẫn lộn, và gây sợ hơn là cái tay chỉ còn bốn ngón tay. Đầu đó âm thanh vang lên thều thào, trả lại ngón tay cho tao tôi giật thót người còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì những âm thanh như thế lại nối tiếp vang lên càng lúc càng nhiều trả ngón tay cho tao trả cái đầu cho tao trả cây mắt cho tao tôi sợ đến nỗi mà mồ hôi túa ra như tắm còn tiên sát nhân thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra hắn vơ một đống hình nhân trên bàn dán lên mỗi hình nhân một lá bùa có viết những ký tự lạ hoắc Tức thì những âm thanh kia không còn thấy đầu nữa. Tôi sợ đến nỗi đầu gối run lên không thể đứng nổi. Tôi sao sao nãy giờ ngồi dựa vào tôi, tôi biết cô ấy cũng chẳng khác tôi là mấy. Sau một trận vật lộn với đúp búp bê ma quái, cả hai chúng tôi đã mệt mỏi dã rời. Nhưng cô ấy không than thở một câu, chỉ yên lặng ngồi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiên sát nhân. Nhìn thấy độ của tôi sao sao như vậy tôi mơ hồ đoán. Hình như hắn không có ý định giết hai chúng tôi. Vậy thì hắn muốn cái gì đây? Tô xào xào, mày không còn sự lựa chọn nào đâu. Ngoan ngoãn nghe lời của tao. Giết người giúp tao, tao sẽ cho mày uống máu người được tao luyện. Không phải tốt hơn là đi uống máu gà hay sao? Tô xào xào, mày đừng cố chấp nữa. Hình như lâu lắm rồi mày chưa được uống máu. Cứ ăn thức ăn của con người như vậy mãi, bảo sao năng lực của mày suy giảm nhanh đến vậy. Không lẽ mày muốn sống như một con người hay sao? Mày không thể đâu tỉnh lại đi đồ đần độn. Hắn nói rất nhiều là nhảy rất lâu, nhưng tóm gọn lại có thể hiểu đơn giản như thế này. Hắn đang rủ rỗ tô xào xào giết người giúp hắn. Hắn sẽ không giết cô ta, vì hắn cần cô ấy như một thứ công cụ. Hắn nói mãi không biết mệt, còn tô xào xào vẫn ngồi lì chơi một chỗ, không nói một lời, không biểu lộ như một chút cảm xúc. Tiếng sát nhân thấy vậy thì khuôn mặt vặn vẹo tức giận. Hắn cầm một bát máu dí sát mặt của tôi xào xào lên miệng mời gọi. Uống đi, mày không thấy nó thơm ngon hay sao? Tôi thật sự là nhìn không nổi, nhào qua rằng lấy cái bát ném xuống đất. Choang một tiếng cái bát vỡ tan tành, máu đỏ đổ ra linh láng, mùi tanh tươi của máu bốc lên nồng nàng gây mũi rất khó chịu. Tôi chợt thấy đôi vai của tôi xào xào khẽ run dày, cô ấy ngoảnh mặt hướng nhìn về lại chỗ máu đó miệng khẽ phát ra những âm thanh hừ hừ như là loài thú hoang dại tiền sát nhân cười khẩy nhìn cành này hắn rút từ đâu ra một con dao sắc lẻm bất ngờ nhào đến dí vào cổ của tôi sau đó hắn cầm một bát máu khắc lên và từ từ đưa lên miệng uống một ngụm cha mẹ ơi hắn không phải là người nữa rồi hắn là một con quỷ một con quỷ ghê tởm nhất trong số những thứ ghê tởm tôi đã từng thấy Hắn uống một ngụm máu xong thì đặt cái bát lên bàn, đưa cái lưỡi liếm lung tung máu quanh miệng. Hắn nhìn tôi là một nụ cười dựng tóc gáy. Hắn cầm lên một cây tiêu nhỏ ở trên bàn đưa lên miệng. Tức thì trong bóng tối có một thứ gì đó lù khù đi ra. Tôi chết sứng khi mà nhận ra đó là một cái sắc biết đi và đó không hề có đầu. Nó tiến tới nhặt con dao kia đưa cho tôi, lôi tôi sang một góc, dí con dao vào cổ của tôi, Nó tóm lại là lặp đi lặp lại động tác y như lúc nãy tin kia làm đối với tôi. Tôi mơ hồ nhận ra hình như đây là một thứ thuật quỷ quái mà hắn luyện. tên sát nhân đắc ý nhìn tôi bị cây xác khống chế, hắn rảnh rỗi quay sang tô xào xào. Cậu ấy bây giờ như một con mèo hoang bị thương, yếu ớt ngồi sụp một chỗ, mà trước tin kia đùa giỡn hành hạ. Tôi điền tiết nghiến chặt răng đỏ mắt nhìn, thứ chó má tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chợt nhận ra cái sắc này không có đầu, về lần nó cũng không có mắt, khi nãy nó di chuyển cũng rất lì mề chậm chạp. Nói dễ hiểu thì nó giống như là một người mù vậy, tôi cũng nhớ lại mỗi lần hắn cầm những bát máu lên đều rất cẩn thận. Hơn nữa mỗi cái bát đều có đánh số hẳn hoi, giống như là để phân biệt rạch ròi máu này khác với máu kia vậy. Vậy có khi nào trộn lẫn trong bát máu với nhau thì thuật hắn luyện sẽ bị phá hỏng hay không? Thật may mắn, ông trời vẫn mỉm cười đối với tôi. Ở vị trí của tôi vẫn có thể với lấy những cái bát ở trên bàn. Tuy ngó sang nhìn tên sát nhân vẫn còn đang kiên trì bóp miệng của tu xào xào, ép cô ấy uống máu. Tuy mím môi không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng, người vẫn còn ngồi im một chỗ tránh cho cái xác phát hiện. Còn tay thì nhanh chóng cầm những bát máu đổ trộn lẫn vào nhau. Thế thì không gian im lặng một cách quỷ dị vài giây sau thì từ trong bóng tối những cái xác sống thì nhào lao ra, những âm thanh ồn ào nhức đầu vang lên không ngớt. Đầu của tao đâu, tay của tao đâu, mắt của tao đâu? Phở đến mười mấy cái xác lao vào vật lộn nhau, chúng hết cào xé nhau thì lại nhào qua tên kia, chúng lục lọi cái phích đá lật tung bàn ghế lên, chiếc bàn để ra những thứ đồ kỳ quái bị lật đổ, những cây nến xanh xanh đỏ đỏ rơi xuống đất thật kỳ lạ làm sao khi mà những ngọn lửa xanh đỏ đó chạm vào máu thì bốc lửa lên cháy phừng phừng tên đạo sĩ sát nhân bị một đám sắc sống vây gào ở giữa hắn cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái gì hắn chỉ là một con người làm sao đối phó được với mười mấy cái sắc sống đang bao vây cấu xé không gian ồn ào vang lên tiếng kêu cứu của hắn và những âm thanh gào rú của bọn sắc sống Tôi bỏ lít đến chỗ của tu xào xào Hai chúng tôi nhân cơ hội này chạy ra ngoài Dù gì cũng từng sống ở nhà họ Tô, Mọi ngóc ngách lối đi chúng tôi vẫn còn nhớ rõ Chúng tôi chạy ra khoảng sân dẫn ra cổng. Ngoại trừ chiếc cổng sắt hầu như toàn bộ kiến trúc của căn biệt thự này Đều được thiết kế kiểu cổ xưa Đều được làm bằng gỗ Cho nên lửa đã cháy lan khắp cả căn nhà Đuổi theo ngày sát chúng tôi tu xào xào thở hồn hển cô ấy nhìn thẳng vào mắt của tôi Chàng có tin ta không? Tôi không cần nghĩ ngợi gì gật đầu thật mạnh. Tôi sao sao mỉm cười bế bổng tôi lên kiểu biết công chúa, nhún người nhảy vọt một phát qua cánh cổng sắt, cao quá đầu người. Chúng tôi trở về nhà cũ của Hàn Gia. Đối với tôi nơi này vẫn có cảm giác an toàn nhất. Tôi lục loại đống thảo dược của cha. Từ khi tôi còn rất nhỏ, ông đã ép tôi phải tìm hiểu chúng. Thật may vốn kiến thức ít ỏi học được vẫn có tác dụng tôi sắc thuốc cho mình và tu xào xào uống quá mệt mỏi cho nên chúng tôi ngủ tiếp cho đến sáng sáng ngày hôm sau cả thôn bàn tán xôn xao căn biệt thự của nhà họ tô đã bị cháy rồi thành tro vì trước đó tôi đã báo cảnh sát rằng tên giết người đang truy nã hiện đang lẩn trốn ở đây cho nên sáng sớm cảnh sát đã đến họ phát hiện ra tại hiện trường có đến mười mấy cái xác đã bị cháy đen Thì không còn nhận được dạng nhưng mà qua giám định adn thì họ vẫn biết được cái xác trong đó chính là tiên sát nhân đang bị truy nã. Những cái xác còn lại đều trùng khớp ADN với những người mất tích bí ẩn gần đây. Tôi và tôi xào xào lại bị mời đến đồn cảnh sát uống nước trà lấy lời khai, vì dù sao thì căn biệt thự xảy ra vụ án vẫn đứng tên cô ấy. Người trong thôn trước giờ vốn đã sợ hãi người nhà của họ tô, thêm vụ này nữa thì họ lại càng hoảng sợ. Đi đường gặp chúng tôi họ đều tránh như tránh tà thậm chí là lũ trẻ trong thôn còn lén lút gọi tô xào xào là yêu quái đối với những tin đồn xấu xa đó tô xào xào vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì cô ấy nói chúng tôi cần ở lại trong thôn mấy ngày có việc quan trọng cần phải làm sau tất cả những chuyện đã xảy đến thì tôi tin tưởng tuyệt đối vào tô xào xào cô ấy nói cái gì tôi liền nghe theo ở lại thì ở lại chỉ là thái độ của người trong thôn khiến cho tôi thấy rất khó chịu Nó là có công việc cần phải làm Nhưng mà cả ngày tôi chẳng thấy tôi xào xào làm cái gì Thật khó hiểu Cô ấy ngủ từ sáng đến tối không ăn gì cả Chỉ uống nước khiến tôi lo suốt vó Không hiểu cô ấy đang dự tính gì ở trong đầu Cho đến ngày thứ ba thì chúng tôi ở lại thôn Không nói đúng ra là phải đêm thứ ba Tiếng động lạ văng lên bên tai Làm tôi bừng mình tỉnh khỏi giấc ngủ Tôi mơ màng mở mắt ra Theo thói quen sờ soạn sang chỗ bên cạnh Chống chơn, tôi xào xào đã đi đâu rồi? Nghe đến những biểu hiện kỳ lạ của cô ấy mấy ngày nay, lòng của tôi không khỏi lo lắng, vội lật chăn xuống giường. Đến quần áo cũng không kịp thay, hấp tà hấp tấp chạy về phía nơi phát ra tiếng động. Bóng người mảnh khảnh vừa vặn đóng chuốt cổng đi ra ngoài, tim của tôi đập bang bang vội vã chạy theo. Tôi xào xào đã phục hồi năng lực cô ấy vẫn như trước, đi bộ mà lướt nhanh như một cơn gió. Tôi chạy theo cứ mệt đứt hơi mà vẫn bị mất dấu. ngơ ngác đứng giữa đường đi vắng vẻ trong thôn, tôi thở hồn hển thầm nghĩ. Ở trong thôn này nơi mà tôi xào xào có thể đến, một là mảnh đất của nhà họ Tô, hai là khu nghĩa địa của thôn. Dù là chỗ nào thì vẫn cũng một hướng đi, tôi hớt hài chạy về phía mảnh đất của nhà họ Tô. Đến nơi tôi mới nhận ra mình đúng là một thằng ngốc, căn biệt thự của nhà họ Tô đã cháy rồi, ở đây có gì đáng xem đâu. Tôi hướng mắt nhìn về khu nghĩa địa gần đó thật kỳ quái làm sao mà khoảng trời đằng bên đó lại nổi dông báo ầm ầm như vậy trong khi mà chỗ tôi đang đứng cách đó chưa đến một cây số thì trời quang mây tạnh tôi đắn đò suy nghĩ rốt cuộc cô nên qua đó hay không tôi chắc chắn rằng tôi xào xào đang ở trong khu nghĩa địa một nghìn phần trăm là cô ấy đang ở đó